Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngạc, không phải là thang máy lỗi thời Mà là anh đang ôm cô vào phòng Chợt nhìn lên Cô giật mình nghĩ là không có nóc nhà Bởi vì cô đang nhìn được cả một bầu trời đầy sao Rồi sau đó cô cũng nhanh chóng nhận ra Không phải là không có nóc nhà Mà là nóc nhà được làm bằng kính trong suốt Đây là đâu? Phòng của anh Nó sẽ không bị vỡ chứ Đây là thủy tinh đặc biệt Thật ra trên đó còn có một tầng Nếu muốn xem thì có thể lên đó Cô nhìn lại phát hiện anh chuẩn bị đem đôi giày của cô cho vào thùng rác. "Này, đó là giày tôi mới mua đó." "Anh sẽ mua cho em một đôi mới." Anh bỏ qua sự kháng nghị của cô, nhanh chóng đem đôi giày cho vào thùng rác, rồi sau đó lấy quần và bông gòn tầm vào, cẩn thận lau mồ hôi nước ở trên chân cô. Thấy vẻ mặt chăm chú của anh, cô âm thầm thở dài vô lực nói lẩm bẩm. "Thôi quên đi, dù gì tôi mua đôi giày này chỉ là để ưa phá tối ngày hôm nay." Anh nhìn cô khóe miệng khẽ nhích lên Mà không nói thêm cái gì Cầm kim đến gần mụn nước của cô Ninh ninh thế thế nhìn không được mà co rụt lại Hoài Kỳ nhẹn nắm mắt cá chân của cô Lại dừng lại động tác nhìn cô trấn ăn nói Yên tâm Sẽ không đau đâu Anh trước đây đã từng làm rồi Vì sao? Tập đi các quốc Cô sừng sốt Hoài Kỳ thử dịp cô sững sờ Đã dùng kim khử khuẩn Châm vỡ mụn nước trên chân cô Khi nước chảy ra hết Lên dùng oxy già mà sát trùng, nhìn anh xử lý một nước một cách thần thục như vậy, Ninh Ninh có một chút không ngờ đến. Vẫn biết anh từng làm người mẫu, nhưng lại không từng nghĩ đến việc anh cố tập đi cắt khuất đến nỗi chân bị nổi muẩn nước. Kiệt thật lúc trước cô không hiểu rãng người đàn ông này từng giờ từng bước đã hiểu được anh. Lúc trương cô không hiểu vì sao mình lại chạy đến nơi này, bởi vì không dám suy nghĩ quá sâu, cũng bởi vì cô biết ngoại trừ ba mẹ sinh ra cô Cô chưa từng quan tâm đến một ai khác cả. Thôi để rồi cô thừa nhận, cô chính là một kẻ háo sắc, cho nên mới vì người đàn ông đẹp đẽ đang ngồi trước mặt này mà từ xa xôi chạy đến đây, đi cùng Bạch Vân tìm Câu Kha chỉ là cái cớ. Cô chính là không thể đối mặt với người đàn ông này, chấp nhận rằng cô đã say mê, nhưng mà say mê là vì cái gì? Khuôn mặt của anh đúng là diễn người các say mê, nhưng đâu phải trên thế giới này chỉ có một mình anh đẹp trai. Có lẽ nên như anh nói, chúng ta có thể thử hẹn hò, dù sao cô cũng không có ghét anh, còn anh lại tỏ vẻ có ý với cô, hai người chúng ta hẹn hò cũng đâu là có gì kỳ lạ chứ. Nhưng mà, nói sao đi, chuyện này không nghĩ cũng sẽ không chết ai cả, là dục vọng cũng được, thế giới này mỗi người đều có một người trên giường, mỗi ngày đều có người phát sinh chuyện tình một đêm, cho dù cô và anh ở cùng một chỗ, say mê một đêm thì cũng có sao đâu. Bất quá, sau khi chia tay Thì cô trở về Đài Loan, anh ở Mỹ, đến già cũng không có cơ hội gặp lại nhau cho đỡ xấu hổ. "Hay kia." Người nằm ở trên giường cô lớn tiếng gọi anh. "Sao thế?" "Tôi không thích cùng một người khác chung một người đàn ông." Tim cục đập bình bịch vang lên cô nhìn thẳng anh rồi trấn định nói. "Cho nên lúc chúng ta bên nhau, anh không được tìm đến những người con gái khác." Nghe thế vậy thì anh sững sốt, dùng tay băng rồi ngẩng đầu nhìn cô. "Có đồng ý không?" Cô hơi hơi nhíu mày, trong mắt anh tràn ra ý cười, anh nhẹ giọng mà mồm miệng. Đồng ý. Tôi hy vọng chúng ta phát triển tốt, nhưng nếu không có cảm giác muốn chia tay thì nên nói thẳng, tôi không muốn thể biến mình trở thành một tên ngốc được không? Được chứ. Miệng anh khẽ giác nhếch lên rồi mỉm cười hứa hẹn. Tôi năm nay 27 tuổi, vậy còn anh bao nhiêu? 30. Chân của cô cô gác trên đùi anh, tay anh vẫn đang nắm mắt cá chân của cô. Ngón tay cái vớt nhẹ lên chân cô, một làn khí nóng chợt ập đến. "Em còn muốn biết gì nữa không?" Đôi mắt màu xanh lam của anh duyên chuyển sang màu xám, trên môi nở ra một nụ cười bí ẩn. "Thật là đáng ghét mà, người đàn ông này nhất định là cố ý, bắt cô toàn bộ đều chú ý đến nơi tay anh, làm sao con biện pháp để suy nghĩ ra câu hỏi nữa chứ?" Cắn môi giới của mình, mặt cô phิếm hồng. "Tôi chưa nghĩ ra." "Nhưng anh thì có?" Anh mỉm cười giãy áp cô lên giường cuồng nhiệt hôn cô. Trên trời những ngôi sao tỏa sáng, ở dưới lầu phòng nhảy khiêu vũ một lần nữa lại vang lên. Trên giường hai người đã không còn nghe thấy nữa. Anh ở nớ đêm bừng tình trận mắt thấy cô, anh có một chút mê man. Anh lại gặp áp mộng sao? Nhíu mày lại, cô ngồi bên cạnh anh lo lắng, ngực vẫn phập phồng. Anh nhìn cô rồi mới nằm lại ở trên giường, hai mắt nhắm lại lẩm bẩm nói: "Xin lỗi." Tay là mồ hôi trên trán của anh, Ninh Ninh nhịn không được mà mở miệng. "Hoài kia, vết sẹo trên người anh là vì sao vậy?" "Là tai nạn khi còn trẻ, là do bất cần mà thôi." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net